truyenaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Tàn bào của tác giả Phong Ngự Cửu Thu. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Đạo quan rách nát. Năm 1936, thời Trung Hoa Dân Quốc. Một buổi chiều cuối thu, dưới một ngọn núi vùng Hạ Du trên bán đảo giao Đông, một người tuổi tầm hơn 20 tuổi cõng trên lưng một đống chăn nệm đang vội vã bước đi. Mục đích của hắn là đến được ngôi miếu có tên thanh thủy đảo quan ở trên núi Côn Du. Người này tên là tả Đăng Phong, năm nay vừa 24 tuổi, là một trí thức trẻ, làm việc ở nhà văn hóa huyện. Hắn tới nơi này không phải đề xuất ra mà là bị cấp trên điều đến miếu quan này để công tác. Đúng theo lý thuyết thì trong đạo quan đã có đạo sĩ nên căn bản huyện không cần phải điều người đến để trông coi. Nhưng mà... Hiện giờ cái đạo quan này lại không có đạo sĩ Hắn theo lẽ thường thì không phải điều tả Đăng Phong đến nơi này Thế nhưng huyện lấy cớ cần phải bảo vệ di sản văn hóa nên một mực bắt hắn phải đi Mặc dù vậy khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên điều hắn đi coi sóc thanh thủy quan Thì tả Đông Phong không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào Hắn lập tức chấp hành mệnh lệnh rồi thu thập hành lý để lên đường Kết quả này thật ra không nằm ngoài dữ liệu của hắn Hắn không những không ủ rủ mà còn hết sức vui mừng. Vừa mới đá đít phó huyện trưởng xong mà vẫn bảo vệ được chén cơm là tốt lắm rồi. Trong đảo quan thì trong đạo quan, tốt xấu gì thì mỗi tháng hắn vẫn sẽ được nhận đủ 4 đồng đại dương tiền lương. Hôm qua vừa đúng là ngày cuối tháng, toàn bộ công nhân viên nhà văn hóa được nghỉ. Tả Đăng Phong nhận được lương và quay về nhà. Nhà của hắn nằm trong một cái làng trài sát cạnh bờ biển thân hắn gặp tai nạn trên biển khi hắn còn nhỏ, mẹ hắn ở vậy mà nuôi dưỡng hắn và hai tỷ tỷ thành người. Tả Đăng Phong mỗi lần được nhận lương đều phải quay về nhà một chuyến. Bốn đồng đại dương tiền lương được hắn chia ra làm bốn phần cho hắn, mẹ và hai người chị gái. Tuy rằng pháp luật quy định nhân dân tệ là đồng tiền chính thống, thế nhưng ở dân gian vẫn coi tiền đại dương là số 1 Đừng thấy ít mà khinh thường, một đồng đại dương lúc này có thể mua được mười mấy cân gạo hoặc mua được bốn năm cân thịt. Đối với đại đa số những người dân quê ngay cả khoai lang, ngô sắn cũng không có để ăn thì có thể nói rằng đây là một số tiền rất lớn khi về tới nhà. Tả Đông Phong phát hiện mẹ hắn bị bệnh, ho sạc xuống. Tả Đông Phong thấy mẹ ho nhiều nên không ngủ lại ở nhà nữa mà vội quay về thị trấn để mua cho mẹ hắn ít thuốc tây. Quê nhà của tả Đăng Phong nằm ở phía đông nam thị trấn, cách thị trấn tầm 60 dặm, đi đến nơi cũng mất 5-6 tiếng, nên khi tả Đông Phong tới thị trấn thì đã hơn 8 giờ tối. Lúc này các nhà thuốc đã đóng cửa, nhưng tả Đông Phong cũng không nóng lòng mua thuốc vì giờ có mua được đi nữa thì cũng không thể kịp quay về nhà. Do vậy hắn đến nhà văn hóa huyện ngủ lại đó một đêm, sáng mai sẽ mua thuốc rồi về nhà. Nhà văn hóa nằm ở phía tây thị trấn, đây vốn là nơi ở của một tài chủ, do mấy năm trước gá tài chủ này đắc tội với chủ tịch huyện nên nhà bị sung công, sau đó nơi này được trưng dụng làm nhà văn hóa huyện tới nhà văn hóa, tả Đông Phong phát hiện cửa nhà văn hóa bị khóa từ bên trong. Hắn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, trước kia nhà văn hóa này chỉ có mỗi mình hắn ngủ lại, các đồng nghiệp khác đều về nhà. Thế hôm nay ai lại ở bên trong mà khóa cửa, tả đông phong nghi hoặc ghé mắt nhìn vào khe cửa, phát hiện ra có ánh đèn ở phía Tây. Nơi đó chính là nơi làm việc của Phó Sở trưởng Hồ Tây, nàng là bồ nhí của Chủ tịch huyện Vương Hữu Tài, nên cái chức Phó Sở trưởng này của nàng không cần phải dùng tiền mà vẫn giành được. Đã chế thế này mà sao trong phòng làm việc của nàng đèn vẫn còn sáng, có chỗ. Trong đầu tả Đăng Phong liền hiện ra một ý tưởng. Hắn liền chuẩn bị đưa tay lên ngõ cửa. Nhưng hắn trượt do dự rồi cũng không ngõ cửa mà đẩy nhẹ cái chốt cửa. Dón dén đi về phía tây nơi có ánh đèn. Chắc Đăng Phong làm như vậy là có ý đồ. Doại cho trộm bỏ chạy và bắt được trộm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà hắn thì lại muốn tóm cổ tên trộm này để mà tăng công với sếp. Đến gần mái hiên nhà ở phía tây. Tả Đăng Phong liền nghe được giọng nói của nữ nhân vang lên trong phòng, đúng là thanh âm là của Hồ Tây. Rõ ràng là nàng đang kêu cứu, tuy âm điệu không cao nhưng tả Đăng Phong vẫn nghe được rõ mồm một, một tha cho ta đi, ta không chịu nổi nữa. Nghe tiếng Hồ Tây kêu cứu, nhiệt huyết của gã dâng cao, xem tình hình thì có vẻ Hồ Tây đang làm việc thì bị lưu manh ở đâu vào sàm sỡ. Ngay lập tức tả Đông Phong cảm giác được cơ hội trời ban phát tài rồi, nếu như mình cứu được bồ nhí của chủ tịch huyện thì mai sau ắt sẽ được chủ tịch trọng dụng vô cùng. Nghĩ đến đây, Tả không chút chần chừ liền đá cửa xông vào, chỉ thấy ở trong phòng làm việc có một nữ nhân đang trần truồng nằm sấp trên bàn, đứng phía sau nữ nhân này có một người đàn ông, quần cũng đã tụt đến cổ chân. Tình cảnh này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tả Đăng Phong. Bởi vậy ngay lập tức hắn xông lên phi một cước cực mạnh vào cái mông đang nhún nhảy kia. Một cước này là dốc hết sức lực chín châu hai hổ của hắn. Dưới uy mãnh của cước này, tên nam nhân gào giống thê thảm, còn nữ nhân lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe hai tiếng gào giống này bỗng nhiên tả đăng phong cả kinh. Lẽ ra hắn phải dùng tay tóm lấy gã lưu manh chứ không thể dùng chân đạp một phát vào cái mông núng đính ấy được. Người đàn ông cố nhịn cơn đau đớn quay người lại tức thì tả đông phong ngây dại cả người ở trên khóe môi của người đàn ông này có một cái nốt ruồi màu đen trên nốt ruồi lại có mấy cộng lông đen người này ngay lập tức tả đăng phong nhận ra người đó không ai khác chính là phó huyện trưởng tôn ái quốc biến cố đột nhiên xuất hiện ngoài dữ liệu khiến tả đông phong mờ mịt trởn mắt ngoắc mồm đứng tại chỗ như trời trồng trong nhất thời hắn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra cút ra ngoài Tôn ái quốc nhìn thấy hắn đang hoàn toàn chết lặng thì gào lên. Ôi! Tả Đông Phong giờ mới biết là mình đã gây ra hòa cực lớn. Đôi chân run dẩy muốn bước ra ngoài nhưng không làm sao nhấp chân lên được. Ngươi còn nhìn cái lon gì nữa? Hồ Tây rốt cuộc cũng đã kéo quần lên. Ta! Ta không thấy gì. Ta không nhìn thấy gì cả. Tả Đông Phong nghe tiếng kêu gào của Hồ Tây rốt cuộc cũng miễn cường thối lui ra khỏi căn phòng. Gió thu buổi tối mang hơi lạnh thổi tới làm tà Đăng Phong nhanh nhanh tỉnh táo lại Cuống cuồng chạy ra khỏi nhà văn hóa Lưu lạc trên đường hơn nửa ngày Tâm tình tả Đăng Phong mới đôi chút ổn định Thì ra mình vừa lập công lớn Phá vỡ gian tình của tôn ái quốc và hồ Tây Lại còn ban cho đôi dâm phu gian phụ này một cước nữa Nhưng mà chuyện xảy ra như vậy át chén cơm của hắn cũng khó mà giữ được nữa rồi Công việc của Tả Đăng Phong hiện nay là được Vương lão gia tử khi còn sống giúp cho. Vương lão gia tử trước làm trợ lý cho quan chỉ huy của hạm đội Bắc Dương thủy sư. Lúc đó phụ thân của Tả Đăng Phong cứu được lão, khi lão bị thương rơi xuống biển trong một cuộc hải chiến. Do vậy, Vương lão gia tử rất cảm kích gia đình hắn, khi cha của hắn chết đi, Vương lão gia tử cũng tiếp tế, chu cấp cho Tả gia rất chu đáo. Lại còn dạy tả Đăng Phong học chữ Sau đó lại giúp hắn vào làm việc ở nhà văn hóa huyện Đáng tiếc chính là mấy năm trước vương lão gia tử đã qua đời Lão cũng thật là tốt bụng vì trước khi Lâm Trung vẫn hận chưa kiếm được cho tà Đăng Phong một người vợ Nếu bị mất việc Sau này mình phải làm sao bây giờ tả Đông Phong bắt đầu buồn giàu Tuy rằng khi vương lão gia tử còn sống vẫn thường xuyên tiếp tế cho gia đình hắn Thế nhưng cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Bình thường khoai lang, ngô sắn cũng không đủ mà ăn, nhịt đói là chuyện thường xảy ra. Thất nghiệp ắt hẳn sẽ không có thu nhập ổn định, bản thân mình thì không nói. Có thể làm nông hoặc ra biển làm ngư dân, nhưng mà mẹ già thì phải làm sao? Tuổi tác mẹ đã lớn, lẽ nào lại để bà chịu đói sao đành? Lang thang trên đường hồi lâu, tả đăng phong cuối cùng vẫn là về nhà văn hóa huyện. Ở thị trấn cũng có khách sạn nhưng giờ hắn rất cần tiền, không nỡ bỏ ra một phần tiền mà vào khách sạn. Về tới nhà văn hóa, Tôn Quốc và Hồ Tây đã rời đi, Tạ Đông Phong về gian phòng của mình chằn chọc đến nửa đêm, cuối cùng hắn cũng quyết tâm, nếu như Tôn Ái Quốc và Hồ Tây mà đổi việc mình thì mình cũng phải đưa chuyện này ra bêu dế với công chúng một phen, dù chết cũng phải kéo kẻ chết chung mới được. Hôm sau Tả Đăng Phong mua được thuốc về nhà. Hắn cũng không kể chuyện phát sinh hôm qua cho người nhà biết. Sự tình vẫn còn cứu vãn được. Nếu không phải đến mức cùng đường thì hắn cũng không phải để cả nhà lo lắng. Ngày thứ hai đi làm, tả Đông Phong thấp thỏm bất an vô cùng. Buổi trưa hôm đó, sở trưởng tìm hắn nói chuyện. Ý tứ ủyển chuyển làm cho hắn nhận ra là có biến động về công tác. Cần phải điều hắn đi trông coi thanh thủy quan. Tà Đông Phong lập tức vui mừng đồng ý. Đã xảy ra sự tình như vậy, tất nhiên hắn không thể ở lại nhà văn hóa được nữa. Trong mắt hắn, chỉ cần hắn có thể bảo vệ được đồng lương còn cõi thì có đi đâu cũng là như nhau. Cho dù hắn không đồng ý đi cũng không thể được. Bởi vì hiện tại nhà văn hóa không chỉ trông coi giáo dục, văn hóa mà cả lịch sử tôn giáo cũng đều nằm trong phạm vi quản lý của cơ quan này. Nếu cấp trên của hắn đề nghị hắn đi trông coi đạo quan thì cũng không có gì là sai cả. Trước khi vào núi, tả Đông Phong tới nhà trưởng thôn nơi đó yêu cầu trưởng thôn cho người theo dẫn đường. Thế nhưng gã trưởng thôn chỉ cho hắn biết con đường nào phải đi đến nơi mà không thèm phái người hướng đạo. Vì lẽ đó mà giờ tả Đăng Phong chỉ có thể lùi thủi một thân một mình vào núi. Tả Đông Phong đi dọc theo đường núi gập gần dần dần đi tới thâm sơn. Lúc này là cuối mùa thu, trong núi chỉ thấy cỏ dại úa vàng, lá khô rơi rụng đầy đất, khắp nơi chỉ là một mảnh hoang sơ hiêu quảnh. Đến lúc này đây, tả Đông Phong thầm mắng mình cũng quá xui xẻo rồi. Cứ nghĩ đến lúc trước mình còn muốn cứu bổ nhí của Chủ tịch huyện thì cơ hội phát tài đã đến rồi. Ai ngờ không chỉ không phát tài gì cả mà ngược lại còn bị đầy vào trốn thâm sơn này. Lúc này trong đầu của tả Đăng Phong chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Một cước uy mãnh kia thật là đúng đắn. Bởi vì cho dù lúc đó mình dùng tay tóm gã hay dùng chân đá thì kết cục của chính mình cũng là giống nhau. Cũng bị đẩy đến cái nơi thỏ không thèm viện này. Cái lồng gì thế? Vừa mới nghĩ tới thỏ, tả đăng phong liền bị con thỏ hoang trong bụi cỏ nhảy ra làm hắn giật mình. Con thỏ này chạy rất mau, tả đăng phong vẫn chăm chú nhìn nó cho đến khi nó biến mất ở bụi cỏ phía xa thì mới thu hồi ánh mắt lại. Khi nhìn xung quanh nơi này giờ hắn đã triệt để hiểu rõ tình cảnh trước mắt mình, đây chính là một nơi thâm sơn mà mình chưa bao giờ tới. Đâu đó trong núi này lại có một ngôi đảo quan mà mình chưa bao giờ ghé qua. Từ nhỏ tả đăng phong sống ở cạnh biển, chưa bao giờ từng tới núi cao rừng sâu như thế này. Tuy chưa từng tới, nhưng hắn lại biết rõ rằng nơi này cách thị trấn Tây Bắc 80 giảm và chính xác rằng ngọn núi này có sói sinh sống. Lúc này mặt trời đã ngã dần về phía tây, hắn lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lấy thân thể cao 1M7 nặng 120 cân, khoảng 72 kg, của hắn thì không chắc là đối thủ của Sài Lang. Một khi cảm giác sợ hãi đã sinh sôi tự nhiên nó sẽ lan tràn nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau tả đăng phong cũng cảm giác tê dại cả da đầu. Hắn liền nhanh chóng lấy từ trên ba lô xuống một con dao phay. Con dao này là hắn trôm chỉa được trong căn tin nhà văn hóa khi hắn đi mua khẩu phần lương thực trong đó. Dù gì đơn độc vào núi cũng phải có cái gì đó để phòng bị. Có con dao ở trong tay. Hắn cảm thấy an tâm thêm một chút. Nhưng chẳng qua hiện giờ hắn đang ở trong một ngọn núi lớn. rộng mênh mông. Chỉ có một con dao cũng không giải quyết được điều gì. Nếu gặp một con sói thì còn dễ chứ gặp cả đàn sói thì sao. Nghĩ đến đây. Tả Đăng Phong không khỏi bước nhanh hơn, theo một đường nhỏ trong núi hướng phía bắc mà đi, chạy chẳng được bao xa. Tả Đăng Phong liền giảm tốc độ, chăn nịnh và 15 cân lương thực chèn ép trên đôi vai của hắn nặng đề khiến hắn cảm thấy ăn không tiêu mất rồi. Trong vòng một buổi trưa hắn đi đến 80 giảm đường đã khiến hắn kiệt sức mất rồi. Cũng may thanh thủy quan cách ngọn núi bên ngoài không xa. Sau khi vượt qua hai triển núi, Tà Đăng Phong rốt cuộc cũng đã thấy một tòa đảo quan tàn tài trong núi. Lúc này sắc trời đã tối dẫn, màn đêm bao trùm lấy thanh thủy quan nửa ẩn nửa hiện. Từ xa nhìn tới thấy tĩnh mịch âm u vô cùng. Tuy rằng trong bóng đêm thanh thủy quan khiến tả Đăng Phong sờn cả gai ốc. Nhưng hắn nhanh chóng an tâm lại vì hắn thấy được khói bếp từ trong đảo quan lượn lờ bay lên. Đảo khói bếp này khiến tả Đăng Phong vui mừng như gặp lại người thân. Hắn đi mà như chạy hướng về phía đạo quan Nhưng mà chỉ được vài bước Hắn liền dừng lại rõ ràng Trước khi đi sở trưởng Có cho hắn biết là thanh thủy quan Đã từ lâu không có người ở Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 2 Cô gái trong núi trong đạo quan không có người Vậy khói bếp này là ở đâu ra Tả đăng phong nghi Hoặc nhìn làn khói Suy đoán đủ thứ trong đầu Nghĩ chắc thôn dân gần đây vào núi săn bắn, chứ không thể là thổ phỉ, vì quanh đây không có thổ phỉ. Nghĩ thế, tả Đăng Phong thấy an tâm hơn, bỏ hành lý xuống, lấy tiền lương đang để trong túi áo ra nhét vào đế giày, rồi mới xách hành lý lên đi vào trong đảo quan. Hắn làm vậy để ngừa lỡ trong đảo quan gặp phải người xấu, tiền lương này phần lớn là để dành cho mẹ và hai chị. Bản thân hắn cũng phải chi tiêu, mà đây là tất cả số tiền hắn có. Dưới triển núi, con đường có hai nhánh, đường bên trái khá rộng, đi thẳng vào rừng, chắc là đường thôn dân thường dùng để đi săn, đường bên phải là con đường nhỏ thông qua thanh thủy đảo quan để lên núi. Con đường này khá hẹp, hai bên đường đầy cỏ dại gần như muốn che khuất cả đường đi, nhưng vẫn có thể nhận ra con đường này vẫn có người đi qua. Lúc này trời đã gần tối hẳn, tả đăng phong rẽ vào con đường bên phải đi lên núi. Thanh thủy đảo quan cách mặt biển không quá 500 m nó nằm ngay giữa sườn núi. Tuy cách mặt biển không cao nhưng độ dốc lớn, phải mất hơn 20 phút tả đăng phong mới tới cửa quan. Gần đến nơi, hắn tròn mắt nhìn, thấy đạo quan này quả thực là quá rách nát. Diện tích chỉ chừng mấy trăm mét vuông, tường viện bên trái đã sụp mất một nửa. Gạch vỡ dài rác khắp nơi, cánh cửa tuy còn nhưng cũng đã lung lay sắp đổ, trên cánh cửa mọc đầy cỏ dại và cũng chỉ còn một cánh, cánh còn lại đã biến đâu mất rồi. Xuyên qua phần tường đá sụp toàn cảnh đảo quan hiện ra không sót cái gì, ba gian xương phòng coi như vẫn còn đủ, một phòng không còn cửa, tối om không nhìn thấy gì bên trong, giữa sân nhỏ phía trước có một đống lửa nhỏ, ngồi cạnh đống lửa là một tên khất cái ốm đói. Tả Đăng Phong trởn mắt há mồm, không ngờ thanh thủy đảo quan nổi tiếng lại tàn tạ đến mức này. Thế này thì còn cần phái người đến để bảo vệ nữa hay sao? Trong lòng hắn mắng chửi tôn ái quốc và hồ Tây om sòm. Sớm biết thế này lúc trước nên ném cục lửa cho hai tên khốn không biết xấu hồ kia cười chuồng mà chạy vòng vòng ngoài phố. Đứng ngẩn một lúc lâu, tả Đăng Phong mới chuyển mắt nhìn hai xương phòng Đông Tây. Hai xương phòng đều còn gần như nguyên vẹn. Chỉ là cửa sổ bị mất xong, không biết buổi tối có bị đông chết hay không. Tả Đăng Phong còn đang đứng ngó nghiêng, tên khất cái đã nhìn thấy hắn, vội nhấc người lên lùi mãi về sau, vẻ mặt hoảng sợ. Đừng sợ, tôi là người tốt. Tả Đăng Phong vội xua tay với hắn, vung tay lên mới thấy trong tay mình còn đang cầm dao. Vung tay ra mà tay lại cầm dao, ai mà dám hiểu đấy là mang thiện ý, nên tên khất cái kia vội và xoay người đỉnh chạy. Nhưng cửa ra vào đã bị Tà Đăng Phong đứng chặn. Dưới tình thế cấp bách hắn liền xoay người chạy vào trong đại điện. Tôi là người tốt. Tôi không làm hại cậu đâu. tả Đăng Phong cất dao. Đi vào theo hướng tường đổ. Vào trong đảo quan. Tà Đăng Phong cũng không vội đi vào trong đại điện mà tới bên đóng lửa bỏ hành lý xuống. Một ngày đi suốt 80 dạng đường đất và hơn 10 dạng sơn đảo khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Xoa xoa bả vai mỏi như... Tả Đăng Phong phát hiện trong đóng lửa còn có hai củ khoai lang, chắc là bữa tối của tên Khất Cái. Tôi là người được huyện phái tới trông giữ đạo quan, hành lý và lương thực của tôi đây này. Tả Đăng Phong nói với tên Khất Cái đang trốn trong đại điện. Tên Khất Cái này rất gầy yếu, chiều cao bất quá chỉ khoảng 1,6 m người như vậy không thể tạo thành uy hiếp cho tả Đăng Phong được. Tên kia nghe vậy, gión dén đi ra, dán vào góc tường, đánh giá tả Đăng Phong. Hai bên đánh giá lẫn nhau, Tả Đăng Phong nhìn ra đây là một cô gái. Hắn nhận ra điều này không phải nhờ dung mạo, vì mặt mũi cô bẩn thỉu đen đúa còn hơn đái nổi, quần áo trên người cũ kỹ rách nát không chịu nổi, nhưng chính đôi chân nhỏ lại làm lộ ra giới tính của cô. Đôi giày của cô rất nhỏ, chiều dài chẳng hơn 23 cm, nếu là nam giới dù là thiếu niên, chân cũng không nhỏ đến thế. Tôi từ thị trấn tới đây để trông coi tòa đạo quan này, tôi không phải là người xấu. Tà Đăng Phong lại nói, cố làm cho giọng nói của mình chân thành vui vẻ, nữ khất cái vẫn không phản. Ứng gì, chỉ nghi hoặc cảnh giác nhìn hắn, cô ở chỗ này. tả Đăng Phong nhìn trái nhìn phải, thấy trong sân không có cỏ dại, hơn nữa còn có dấu vết được quét dọn, nữ khất cái cuối cùng cũng có phản. Ứng, khẽ gật đầu Thấy cô gật đầu Tả Đăng Phong nhẹ cả người Cái này chứng tỏ cô gái này không phải người điên Mà chỉ là một cô gái gặp xui xẻo mà thôi Tôi không làm hại cô đâu Cô ở cứ ơ Tôi không đuổi cô Tả Đăng Phong nói Hắn là người tốt bụng Không hiếp đáp kẻ yếu Nữ khất cái lại gật đầu Chuyển ánh mắt sang đóng lửa sắp tắt Bình thường cô ở phòng nào Tả Đăng Phong ngồi sổng Lấy một nhánh cây khẩy hai củ khoai ra, nữ khất cái xoay người nhìn xương phòng phía tây, ngủ ý cô ngủ ở đó, vậy tôi ở xương phòng phía đông, tả đăng phong lăn khoai cho ngủ rồi mới cầm lên đưa về phía cô gái, cô gái do dự mấy lần, cuối cùng rụt rẻ tiến tới chụp lấy khoai lang, rồi quay người chạy ngay vào trong xương phòng phía tây, đóng cửa lại, lúc cô gái tới lấy khoai, tả đăng phong lại đoán ra thêm mấy thứ, Một là cô khoảng từ 20 tới 30 tuổi, đoán như vậy là từ ba căn cứ. Một là tuy mặt cô vừa đen vừa bẩn, nhưng làn da lại rất trơn láng. Hai là đôi mắt rất trong, trắng đen rõ ràng, không chút tục tằn. Ba là bàn tay thò ra chụp khoai lang rất trắng. Chính vì vậy hắn mới dám đoán cô còn trẻ, cố ý làm bẩn mặt mũi để bảo vệ bản thân. Xuất hiện một cô gái trẻ trong đảo quan hoang dã khiến tà Đăng Phong rất bất ngờ, tuy nhiên cũng không thấy kỳ quái, vì hiện người Nhật đã bắt đầu xâm lược Trung Quốc. Nhiều vùng ở phương Bắc đều gặp phải chiến tranh, rất nhiều lưu nạn dân chạy trốn tới vùng Sơn Đông này. Chỉ là nạn dân thường đi thành từng đoàn, sao cô gái trẻ này lại chỉ có một mình, mang bụng nghi hoặc, tả Đăng Phong đi tới đẩy cửa gian phòng phía Đông, nhờ ánh sáng trời. Hắn nhìn thấy được đại khái bài trí bên trong. Hắn rất bất ngờ vì trong phòng khá trống chảy và rất sạch sẽ. Giữa phòng có một bàn bát tiên đỏ sẫm khắc hình rồng. Trung quanh có bốn cái ghế khắc hoa. Ngoài ra không còn vật gì khác. Trên bàn bát tiên có một đống nến. Có một cây còn chưa cháy được một nửa. thắp đến lên, tả đăng phong đi vào căn phòng phía bắc. Hắn lập tức vã mồ hôi lạnh. Vì giữa căn phòng đặt một cổ quan tài đen kịt, thời gian đã lâu, nắp quan đầy cho bụi, ở nơi lá hoác đột nhiên hiện ra một cái quan tài ai mà chẳng sợ, nhưng tả Đăng Phong là thành phần trí thức, không tin thần quỷ nên chỉ đổ mồ hôi lạnh mà thôi. Hắn bối rối vội lùi ra, đóng cửa phòng lại, chỗ quỷ quái gì thế này, tả Đăng Phong nâng tay áo chùi mồ hôi chán, thầm kinh hãi, hắn không biết gì về tòa đạo quan này. Không biết nó được xây dựng vào ngày tháng năm nào. Cũng không biết lúc trước ai ở đây. Bây giờ trong này có quan tài thì chỉ có hai khả năng. Một là người thân của cô gái ở phòng phía tây kia. Nhưng khả năng này không cao vì người chạy nạn không có khả năng mang theo quan tài. Hơn nửa quan tài kia xem ra đã lâu lắm rồi. Không phải chỉ mới một hai năm nay. Khả năng thứ hai chính là đạo sĩ trước đây của đạo quan chuẩn bị cho chính mình. Khả năng này lại hơi buồn cười, vì người chết làm sao lại tự chui vào trong áo quan được. Một hồi lâu sau tả Đăng Phong mới hồi phục lại tinh thần đi về căn phòng phía nam. Trước khi vào hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần gặp phải quan tài, nhưng phòng này không có quan tài nào. Chỉ có một lò sưởi bằng đất, trên giường là một chiếc chiếu cũ. Bỏ hành lý xuống, tả Đăng Phong xoay người ra khỏi phòng. Dưới lò sưởi bằng đất có chỗ để đốt lửa. Nên hắn đi tìm củi để đốt chống lạnh, ra khỏi cửa, tả đăng phong thấy đóng lửa trong sân cũng còn mấy nhánh cây, nhưng đây là do cô gái kia mang về, nên hắn không muốn tùy tiện lấy của người khác, mà đi ra khỏi đảo quan để tìm. Bây giờ đã cuối mùa thu, cỏ cây đa số đều ố vàng, tìm đồ đốt lửa cũng không khó tìm, nên chỉ một lát là tả đăng phong đã ôm một bó cỏ tranh về phòng, lò sưởi đã lâu không dùng nên ẩm ướt. Lại thêm gió núi không nhỏ nên một lúc lâu sau tả đăng phong mới đốt được lửa. Tả đăng phong lại ra ngoài vơ vào một đống lá cây. Lá cây khô khiến ánh lửa mạnh hơn. Nhờ ánh lửa, tả đăng phong tháo sợi dây buộc hành lý đi tới phòng phía bắc. Cột hai cánh cửa lại với nhau. Hắn làm vậy không phải sợ trong quan tài chui ra cái gì đó. Mà chỉ thuần túy là vì tâm lý. Làm thế để thấy an toàn mà thôi. Căn phòng đã ấm. Tả Đăng Phong cất kỹ hành lý rồi nằm xuống. Thực ra đạo quan rách nát quá rồi. Căn bản đâu còn cái gì đáng giá mà trông coi. Tả Đăng Phong biết rõ như vậy. Nhưng cũng biết mình không thể quay về được. Tôn Ái Quốc và Hồ Tây sẽ không để cho hắn trở về huyện. Chỉ được cái là không dám cắt xén tiền lương của hắn. Sợ hắn để lộ ra xì căng đan của họ. Nói đi cũng phải nói lại. Ở đây thực ra lại hay. Làm ở chỗ cũ quay trái quay phải chỉ toàn thân thích của các quan gia. Ngày nào cũng bận việc tối mắt tối mũi, làm nhiều nhất, nhưng tiền lương lại ít nhất, nên trong lòng luôn thấy không công bằng. Bây giờ thì tốt rồi, mình đi khỏi, cho mấy tên ngồi không ăn bám kia bận việc đi. Nghĩ vậy, trong lòng tạ đang phong thoải mái rất nhiều, thầm hà quyết tâm sáng sớm mai sẽ bắt đầu dọn dẹp qua cái đạo quan này, sửa lại chỗ tường sụp. Gia cố lại cửa ra vào, và mang bỏ cái quan tài khiến người ta lạnh người kia đi. Sắp xếp đồ đạc xong, tả đăng phong mệt không chịu nổi nữa, căn phòng lại ấm áp khiến hắn ngủ ngay. Đột nhiên, tả đăng phong bị một loạt những tiếng động nặng nề đánh thức. Hắn xoay người ngồi dậy, nếu hắn nghe không nhầm thì tiếng ván ngỗ rơi xuống đất kia là từ bắc phòng truyền tới. Ngay lúc hắn ngồi dậy, bắc phòng lại truyền tới tiếng động nữa. Tuy cách một gian chính phòng. Ở giữa, tả Đăng Phong vẫn nghe ra rõ đó là tiếng bước chân. Vì mới tỉnh dậy nên trong nhất thời tả Đăng Phong chưa kịp hiểu chuyện gì. Nhưng rồi rất nhanh hắn tỉnh ngủ hẳn, trong lòng sợ hãi. Bắc phòng là phòng để quan tài. Sao lại có thể có tiếng bước chân? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm Chương 3 Nửa đêm kinh hoàng giữa đêm hôm khuya kho ác trong đạo quan rách nát nơi núi sâu rừng thẳng Gian phòng chứa quan tài bỗng phát sinh nhiều tiếng động kỳ quái Nhiều chuyện quái dị liên tiếp xảy ra khiến tả đăng phong sờn cả tóc gáy Hắn hít sâu một hơi liền cảm thấy khí lạnh lan tràn nhanh chóng từ ngực đến toàn thân Trong chốc lát hắn lạnh toát cả người Phạm là con người Gặp chuyện gì sợ hãi cũng đều xuất hiện hiện tượng tư duy bị đình trệ Tả đăng phong hiện giờ chính là như vậy Gã ngồi ngây ngốc, mặt đực ra, run cầm cập, trong đầu chỉ còn mỗi một ý nghĩ, hèn gì gã trưởng thôn kia chết sống gì cũng không chịu phái người dẫn đường cho hắn, thì ra cái nơi khỉ gió này lại có ma quái. Trải qua một lúc lâu, rốt cuộc tả đăng phong cũng từ trong sợ hãi mà khôi phục lại tư duy. Đầu tiên hắn nghĩ đến, chính là thế giới này không thể có ma quỷ, lại nữa, nếu là ma quỷ, thì nó không cần phải bước đi. Mà theo như truyền thuyết nó phải bay mới đúng Nghĩ đến đây Sự sợ hãi trong lòng tạ Đăng Phong giảm nhiều Nhưng liền theo đó một ý nghĩ khác càng đáng sợ hơn xuất hiện Trong gian phòng phía Bắc tiếng bước chân lo ạch soạch vẫn đang đều đặn tiếp diễn Điều này chứng tỏ bên trong đó xác thực có cái gì đó đang bước đi Lẽ nào, lẽ nào, lẽ nào là xác chết sống lại Đối mặt với hiểm nguy không biết trước Mỗi người khác nhau lại có phản ứng khác nhau. Phần lớn đều sẽ lựa chọn việc bỏ chạy trong nỗi kinh hoàng. Đây là xu hướng bản năng tránh hung tìm cắt của con người. Một số ít người thì lại lựa chọn sự đối mặt với hiểm nguy. Loại hành động này không những cần dũng khí mà trong tận xương tùy người đó còn phải có cả sự quật cường nữa. Tả Đăng Phong chính là loại người này. Để hôm nay lão tử ta nhìn xem rốt cuộc ngươi là cái thứ gì. Tả Đăng Phong cầm dao phay bước xuống giường cuồng loạn gào lên, vừa bước xuống, Tả Đăng Phong liền bị ngã sấp mặt xuống đất, nguyên nhân là có hai vấn đề. Thứ nhất là hắn vừa tới nơi này, còn chưa quen thuộc với việc người sơn cước thường dùng giường cao để ngủ nên trong bóng tối hắn bị hột chân, nguyên nhân khác nữa là do hắn đang hết sức sợ hãi, hai chân đều run lên, không đứng vững được. Tuy rằng hắn hô lớn rồi vọt xuống giường như vậy nhưng không có nghĩa là nội tâm hắn không sợ hãi. Sau khi bị ngã hắn nhanh chóng bò dậy chạy đến trước cửa chính phòng, hắn tung một đá lên cửa. Khi cửa phòng bật mở ra, có chút ánh trăng chiếu vào căn phòng làm cho tả đăng phong thêm chút dũng khí. Cầm theo dao phay hắn đi tới trước cửa căn phòng phía bắc đạp một đạp. Thế nhưng lần này cánh cửa không bị bật ra, lại thêm một đá nữa, vẫn không thể mở ra. Lúc này tả Đăng Phong mới nhớ là trước khi ngủ mình đã dùng dây thừng cột hai cánh cửa này lại. Nhưng vào lúc này, bác phòng lại vang lên tiếng động lần thứ hai. Lần này tiếng vang so với tiếng ngỗ rơi xuống đất lúc trước thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng trong đó lại xen lẫn tiếng không khí bị đè ép khiến trong lòng sản sinh ra cảm giác hụt hẫng Không nhìn cũng biết đó là tiếng đậy nắp của quan tài sinh ra. Mẹ mày chứ... Đừng chạy tả đăng phong nghe tiếng động thì dũng khí dâng cao. Hắn cua dao phay lên chặt đứt sợi dây thường rồi nhấc chân đạp bung cửa phòng ra. Rồi nhanh chóng xông về phía cái quan tài màu đen kia. Trong cơn điên loạn hắn vung tay múa dao phay điên cuồng chém, chặt vào nắp quan tài. Ra đây cho ta tả đăng phong giận dữ muốn lấy tay xốp nắp quan tài lên. Nhưng không hiểu sao dưới sức lực mạnh mẽ của hắn nắp quan tài vẫn nằm im không nhúc nhích. Không phải là muốn dọa ta sao, trốn à, ra đây cho ta sau khi tả Đăng Phong nhấc nắp quan tài không có kết quả gì nên lại tiếp tục chém lên nắp quan tài để hạ cơn tức giận. Một lát sau, rốt cuộc tả Đăng Phong cũng đã tiêu hao toàn bộ khí lực, ngồi bệt lên mặt đất. Nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện ra, cái quan tài màu đen này, vậy mà được đặt nằm trực tiếp trên mặt đất, khiến hắn nổi lên sự nghi ngờ. Ý nghĩ đầu tiên là phía dưới quan tài này có một thông đạo bí mật, mà càng đáng sợ hơn là có người sẽ dựa vào cái thông đạo để vào Bắc phòng. Nghĩ đến đây tả đăng phong lập tức cầm dao phay đứng lên, ra khỏi phòng tới giữa sân, dựa vào ánh trăng yếu ớt mà nhìn chằm chằm về phía tây nơi có căn phòng đóng chặt cửa, ở đảo quan này chỉ có hắn và cô gái kia. Khả năng duy nhất là cô ta theo mật đảo tiến vào căn phòng phía Bắc rồi cố ý tạo ra tiếng động để dọa hắn. Mục đích chính là không muốn cho hắn ở lại đây. Sở dĩ tả Đăng Phong chưa vội vàng tiến đến căn phòng phía Tây để tra xét là vì hắn muốn cơn giận của hắn tiêu tán đi. Một nữ nhân trẻ tuổi lại ở một mình nơi sơn cùng thủy tận này nhất định đã trải qua những tháng ngày vô cùng kham khổ. Không những phải đề phòng giả thú mà còn phải đề phòng kẻ xấu xâm hại nữa. Tả Đăng Phong có thể tưởng tượng ra được sự khổ cực của nàng. Hơn nữa hắn cũng biết là nữ nhân này cũng không muốn làm hại hắn. Vì nếu muốn thế nàng có thể đi qua cánh cửa không cài then, nơi căn phòng chính, chỗ hắn nằm ngủ. Căn bản không cần phải vẽ rắn thêm chân, giả thần giả quỷ làm gì. Ở giữa sân có một đống cho tàn khiến tả tà Đăng Phong nhớ lại lúc cô gái kia nướng khoai lang. Cuộc sống cô độc, ăn uống kham khổ, thân hình gầy yếu. Thật là một người con gái đáng thương. Do đó hắn cũng không muốn làm khó dễ nàng. Tôi bị hiểm khích với sếp nên bị bọn họ điều đến nơi này trông coi đảo quan. Nếu như tôi rời khỏi nơi này, chắc chắn bọn họ sẽ ngưng trả lương cho tôi. Người nhà tôi sẽ phải chịu đói. Tôi thật cũng không muốn ở lại nơi này, thế nhưng tôi lại không thể rời đi. Sau này cô đừng làm tôi sợ nữa, tôi cũng sẽ không làm khó cho cô do dự hồi lâu. Tà Đăng Phong cũng không tiến về căn phòng phía Tây, mà chỉ nói một câu, nói xong hắn liền quay về đông phòng. Sau khi kinh sợ trôi qua, khắp người hắn đều chảy mồ hôi lạnh, tà Đăng Phong cũng không tài nào ngủ được nữa, chẳng chọc đến gần sáng mới đi vào cơn mê. Sau khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ trên tay thì đã 11 giờ Đây là cái đồng hồ mà Vương Lão gia tử đưa cho hắn Trước nay hắn vẫn xem như là chân bảo Vừa xuống giường Tả Đăng Phong lấy đồng hồ đeo tay lên dây cốt cho nó rồi đẩy cửa đi ra ngoài Vừa ra Tả Đăng Phong nhìn thấy ở trên bậc thang dưới cửa Có sẵn một cái bát sữ Trong bát là mấy quả táo chín Nhìn thấy mấy quả táo Tả Đăng Phong theo bản năng ngẩn đầu nhìn về căn phòng phía Tây, chỉ thấy cửa phòng hé ra một khe nhỏ, một đôi mắt trắng đen phân biệt rạch dòi từ trong khe cửa nhìn mình chằm chằm. Thấy vậy, Tả Đăng Phong mỉm cười, thu hồi ánh mắt, cầm lấy bát xứ ngồi trên bậc thềm lấy một quả táo ra cắn. Quả táo đã trải qua dưới xương hết cả một mùa thu nên rất ngọt. Ra đi Tả Đăng Phong nhìn về căn phòng phía Tây gọi, Dĩ nhiên mấy quả táo này là cô gái kia đưa tới Mục đích thì không cần nói cũng là rõ Đó là do tối hôm qua hù dọa tả Đăng Phong nên giờ xin lỗi Tả Đăng Phong đồng ý ăn những quả táo nàng đưa tới Thực ra là đã biểu lộ hắn đã tha thứ cho nàng Ngoài ra tả Đăng Phong ngồi xuống nói chuyện thể hiện rõ việc tránh cho đối phương căng thẳng tâm lý Một hồi lâu sau khi tả Đăng Phong gọi xong Cánh cửa Tây Phòng mới được mở ra Cô gái quần áo lam lụ từ trong nhà bước ra, ngồi xuống bậc thềm trên căn nhà nhìn chằm chằm vào tà Đăng Phong. Lúc này đã gần giữa trưa, ánh sáng rực rỡ, rốt cuộc tà Đăng Phong cũng có thể ngắm nhìn nàng một cách tỉ mỉ. Cô gái này khoác trên người một cái áo bông cũ nát. Rất có thể cái áo bông này đã nhiều năm chưa từng được giặt rũ. Bụi đất và các vết ố dơ bẩn bám lên áo khiến không thể nhìn ra đó là cái áo bông được nữa. Bên dưới mặc một cái quần bông Tình huống cũng y như là cái áo bông vậy Cũng dơ bẩn Ô ế Ngoài ra còn có những chỗ rách nát lộ cả bông ra ngoài Mặt khác nhìn vào ống tay Ống quần thì thấy có chút ngắn Nên có thể đoán ra bộ y phục này là kỷ vật của nàng từ thời thiếu nữ Tóc cô gái rất dài nhưng lại dối bời Có lẽ do nhiều năm chưa từng tắm rửa nên tóc đã bết cả lại Trên tóc còn vương cả không ít mảnh cỏ cây Tuy rằng lúc này ánh sáng rất nhiều, thế nhưng tả Đăng Phong vẫn không sao thấy rõ được khuôn mặt của nàng, e là do nhiều năm không rửa mặt chứ không phải là do tự bôi bẩn lên, cô là người ở nơi đâu. Sau khi quan sát, tả Đăng Phong cất tiếng hỏi, từ tối hôm qua đến giờ cô ta không hề hé lời khiến tả Đăng Phong không cách nào thông qua giọng nói mà phán đoán được nàng là người ở đâu. Cô gái nghe được câu hỏi của tà Đăng Phong chỉ chậm rãi lắc đầu mà không trả lời. Tối hôm qua cô hù dọa ta như vậy, nếu như ta bán tính thì e rằng đã đánh cô rồi, nói đi. tả Đăng Phong mỉm cười nói. Cô gái cũng mỉm cười đáp lại, trong lúc nở nụ cười, thông qua hàm răng hiển lộ ra. tả Đăng Phong đoán chừng nàng khoảng 25 tuổi trở xuống, bởi vì người dân quê thường không có điều kiện đánh răng. Khi tuổi hơi lớn hàm răng sẽ bị ố vàng sao cô lại không nói chuyện? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Cô gái chỉ lắc đầu rồi đưa tay chỉ vào môi mình. Ồ, tả Đăng Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra nàng lại bị câm. Cô ở đây bao lâu rồi? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Cô gái nghe vậy trên mặt liền hiện lên vẻ khó xử. Hiển nhiên là nàng không biết cách diễn đạt sao cho chính xác. Tả Đăng Phong thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đứng lên rồi đi vào phòng, lấy từ trong túi ra hai cái bánh bao trắng không nhân mà ngày hôm qua hắn vẫn chưa ăn, bỏ vào trong bát, đi về phía cô gái. Cô ta thấy thế vội đứng lên, cho cô cái này tả Đăng Phong cầm bát xứ đưa ra cho nàng. Cô gái nhìn thấy bánh bao hai con mắt lập tức sáng lên, nhưng cuối cùng lại lắc đầu không nhận bát xứ trong tay tả Đăng Phong cô tên gì. Tả Đăng Phong mỉm cười cầm bát sứ nhét vào tay nàng. Ở thời này thì bánh bao trắng không nhân là vật hy hữu. Dù là đầu năm mới người nhà quê cũng chưa chắc có để mà ăn. Lời vừa thốt ra. Tả Đăng Phong có cảm giác mình đang gây khó chịu cho người khác. Cô gái này không thể nói thì làm sao có thể nói được tên của mình ra. Nhưng khiến tả Đăng Phong hoàn toàn bất ngờ khi nàng đột nhiên thả bát sứ xuống. Nhặt lên một cục đá nhỏ rồi viết xuống ba chữ lên nền gạch trên mặt đất. Vũ tâm ngữ Tả Đăng Phong kinh ngạc phát hiện, chữ viết mà cô viết ra lại là lối chữ triển. Chữ viết cũng rất xinh đẹp. Điều này chứng tỏ nàng này đã từng tiếp thủ qua một nền giáo dục không chính thống. Sở dĩ nói không chính thống vì hiện tại nền giáo dục không hề truyền thụ lối viết chữ triển nữa à. Nếu không phải mình công tác ở ngành văn hóa thì e rằng chưa chắc đã nhận ra ba chữ chuyện này. Vu Tâm Ngữ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, ra hiểu rằng Tả Đăng Phong đã đọc đúng rồi. Có người dạy cho cô biết chữ ư? Tả Đăng Phong tò mò hỏi sư phụ Vu Tâm Ngữ lần thứ hai viết. Sư phụ cô là đạo sĩ nơi này? Tả Đăng Phong nghi ngờ hỏi. Vu Tâm Ngữ gật gật đầu, nhưng liền sau đó lại lắc đầu. Sư phụ của cô đâu Tả Đăng Phong không hiểu tại sao Vũ Tâm Ngữ gật đầu rồi lại lắc đầu Chẳng qua đến giờ Phút này hắn cũng đã biết được Nữ nhân này đến ở đây không phải là do Chạy nạn đến mà trước nay Vẫn đã ở tại đảo quán này rồi 10 năm trước đã bỏ đi rồi Vũ Tâm Ngữ dùng cục đá lại viết Nàng viết chữ triển rất khéo léo Những chữ này đều đặn Ngay ngắn như nhau hiện lên trên nền gạch Dưới mặt đất Lúc đó cô được bao nhiêu tuổi Vũ Tâm Ngữ lần này không trả lời mà lại nhíu mày suy tư cô là con gái, lại ở một mình trong ngọn núi này, lẽ nào không sợ? Tả Đăng Phong thấy nàng không muốn tiết lộ tuổi tác nên thay đổi vấn đề khác hỏi. Vừa thốt ra câu hỏi này Tả Đăng Phong lập tức thấy hối hận, bởi vì sau khi nghe được câu hỏi, ánh mắt và thái độ vô Tâm Ngữ liền biểu hiện sự đề phòng cảnh giác cao độ, nàng ném cục đá trong tay xuống rồi đứng lên đi vào trong căn phòng. Khép cửa lại, cái bát sứ chứa bánh bao trắng không nhân cũng không hề mang đi. Trước đó vẫn đang nói chuyện vui vẻ, vì lẽ gì mà lại thay đổi liền như thế. Tả Đăng Phong ngạc nhiên đến ngơ ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu rõ nguyên nhân. Hắn tự mình phân biệt vụ tâm ngữ là nữ nhân. Nhưng vụ tâm ngữ có lẽ cũng không có ý nghĩ gì về chuyện trai gái. Vì thế khi mình nói giới tính nàng ra, nàng mới đột nhiên cảnh giác. Tôi không hỏi nữa, bánh bao tôi để lại cho cô ăn Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu rồi quay về chính điện phía bắc. Tới gần đại điện, đột nhiên Tả Đăng Phong nghe tiếng mở cửa phía sau, hắn quay đầu nhìn lại phát hiện Vu Tâm Ngữ đã đẩy cửa phòng ra chạy về phía mình. Tả Đăng Phong chưa kịp phản ứng thì Vu Tâm Ngữ đã vọt tới trước cửa đại diện. Giang cả hai tay ra chặn đường hắn chuyện này khiến tả Đăng Phong vô cùng nghi hoặc. Nhìn lại thì Vũ Tâm Ngữ đã che mất lối vào chính điện rồi. Hành động này của Vũ Tâm Ngữ rõ ràng là muốn ngăn cản, không cho hắn đi vào chính điện. Trong đại điện có cái gì mà nàng không cho mình vào? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 4. Bạch Cốt Khô Lâu tôi là người huyện phái tới để trông giữ đạo quan. Đảo quan bị hư hại quá nặng nên tôi phải vào kiểm tra để còn sửa chữa. Tả Đăng Phong tuy không hiểu ý hành động kia của Vũ Tâm Ngữ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Vũ Tâm Ngữ do dự, rồi xoay người chạy vào tránh điện, một lát sau cầm hai thứ đồ chạy ra. Giờ đang là giữa trưa, Tả Đăng Phong lập tức nhìn rõ thứ trong tay Vũ Tâm Ngữ là hai cái xương. Một cái dài chắc là xương đùi, cái kia dễ nhận ra hơn, một cái đầu lâu. Vũ tâm ngự cầm hai thứ ấy khẽ lắc lắc cho tà Đăng Phong thấy, rồi ném sang một bên, vẫy vẫy tay với tà Đăng Phong, ý bảo hắn vào trong tránh điện. Lúc này tà Đăng Phong đã hiểu dụng ý của cô. Cô lo đóng thi cốt trong điện làm hắn sợ, nên mới lấy ra hai cái để cho hắn chuẩn bị tâm lý. Cảm ơn cô, tôi không sợ đâu. Tà Đăng Phong cố gượng cười. Trên thực tế, hai khúc xương kia khiến hắn rất hãi. Trên đầu lâu còn sót lại chút da Hai hốc mắt trống rỗng và hàm răng trắng nhởn khiến tả đăng phong không hề dám nhìn thẳng Vũ tâm ngữ nghe vậy liền xoay người đi về phía tây phòng Tới cửa phòng Xoay người cầm hai cái bát sứ đựng bánh bao trắng Quay đầu liếc tả đăng phong một cái Rồi mới vào trong phòng đóng cửa Cảnh này làm tả đăng phong vừa cảm động vừa buồn cười Lại vừa chua xót Vũ tâm ngữ sở dĩ muốn cản hắn đi vào đại điện Hoàn toàn là vì ý tốt Cô sợ cảnh trong đó làm hắn sợ Điều này làm tà Đăng Phong rất cảm động Cô lấy hai đĩa bánh bao đi Vì cô nghĩ cô đã làm chuyện tốt cho hắn Nên có tư cách ăn đồ ăn của hắn Đây thuần túy là tính cách trẻ con Khiến tả Đăng Phong buồn cười Càng thêm chu sót là hắn nhận thấy Rất rõ ràng vu tâm ngữ rất thèm bánh bao Một mình ở trong đảo quan rách nát này 10 năm Nhất định cô thường phải chịu đói Nếu không tối hôm qua sẽ không mạo hiểm lấy hai củ khoai trên tay một người xa lạ. Tuy tả Đăng Phong vào đây chỉ mới một thời gian ngắn. Tiếp xúc với Vũ Tâm Ngự cũng không nhiều. Nhưng hắn đã đại khái đoán ra tính cách của cô. Vũ Tâm Ngự có tính cảnh giác rất nặng. Nhưng vậy cũng là thường tình. Vì thường sống một mình ở nơi hẻo lánh. Không tiếp xúc với bên ngoài. Nên tâm tính còn trẻ con hơn tuổi thật rất nhiều. Chỉ bằng người 16-17 tuổi. Ngoài ra cô còn có một đặc điểm là vì đêm qua cô vù dọa hắn nên bây giờ đưa cho hắn một quả táo để xin lỗi.